bạn đang nghe truyện nhà trọ địa ngục được phát hành miễn phí trên kênh chi tiếp Asa audio quyyễn 13 chương 33 hoàng Phũ Hát nhìn tin nhắn thần gốc tiểu giả tử phát tới cũng có cách nghĩ đồng dạng cái người buồn nhìn này hẳn là sinh lộ Nếu như, như có thể tìm thấy, hơn nữa hủy diệt nó đi, có thể làm cho lãng phụ biến mất. Từ bức tranh nhìn ra nơi này đúng là ở cạnh dòng sông Quyễn Thiên, hơn nữa căn nhà cũng làm cho người khác dễ chú ý. Lưu vực sông Nguyễn Thiên tuy rất dài, nhưng bọn hắn có thời gian, chỉ cần tìm ra được người phụ nhìn này là có đường sống rồi. Ngay vậy, Hoàng Phụ Hát quyết định tiến về dòng sông Nguyễn Thiên trước. Đồng thời, hắn cũng đem tin nhắn này gửi cho Lương Thiên Diễn. Vừa lấy điện thoại ra thì nhận được cuộc gọi tới của Lương Thiên Diễn, vì vậy hắn lập tức nhận nghe điện thoại. Nhưng ở đầu dây bên kia không hề có âm thanh gì, hoàn toàn yên tĩnh. Lặng nghe thật kỹ, dường như bên kia có âm thanh như nước đang nhỏ xuống sàn nhà. đây, Lương Thiên Diễn. Ôi, nói chuyện đi, Lương Thiên Diễn. Thế nhưng vẫn không có thanh âm đáp trả, chỉ nghe được tiếng nước rời tích. Bỗng nhiên hắn nhớ ra cái gì đó Lập tức cúp điện thoại Sau đó nhấn mở tin nhắn trước Nhìn kỹ lại bức họa Hắn thấy ở lỗ tài của lão phụ tóc trắng Có hai cái dây đèn nhỏ nhỏ Bởi vì lúc trước Hắn chỉ tập trung chú ý lên khóa đầu người Mà không nhìn kỹ Đó là tai nghe hỗ trợ của điện thoại Mà tiếng nước chính là máu nhỏ ra Từ cái cổ của lương tiên diễn Người gọi điện Chính là Quỷ Lão Phụ Bước hòa biết trước này quả thực không phải giả Hơn nữa hoàn toàn chính xác là biết trước Như vậy chẳng lẽ biết trước này không thể phá sao Đa đem tin nhắn chia cho lương thiên diễn Nhưng hắn động dạng vẫn là chết Bước hòa biết trước này thật sự là tương lai không thể thay đổi hay sao Rất nhiều bộ phim khó giải đều ưa thích sử dụng chủ đề về số mệnh Như Tử Thần Tới là một bộ phim dùng số mệnh làm chủ, có ý là một khi đã bị tử thần chọn trúng, bạn không thể nào thoát khỏi mệnh phải chết. hay như trong chủ quán, tất cả mọi người không ai ngoại lệ đã tiến vào tòa nhà đều sẽ bị quỷ hồn giết chết. kế tiếp, như như của một bức họa vẽ hát cái đầu của mình. hoàng phủ hát không khỏi bước đi nhanh hơn. rất nhanh, thân gốc tiểu gia tử và tinh thần đã đi tới bên cạnh sông Quyển Thiên. Nói thực ra trước mắt chỉ có dọc sông quyển thuyên Mới có cơ hội tìm ra người buồn nhìn Khu rừng số 6 này quá mức rộng lớn Không còn biện pháp nào có thể tối ưu hơn Thần gốc tiểu thư Thời điểm đi được Tinh thần mở miệng Chúng ta cứ sợ hãi như vậy Quá thật là rất nặng nề buồn bực Không bằng nói chuyện chút à Như thế nào Thần gốc tiểu già tử vừa chú ý Bốn phía vừa nói Có thể à Ngươi muốn nói cái gì? Sự tình về bức họa biết trước sao? Đúng, ngươi có ý kiến gì không? Thân gốc, tiểu gia tự nhớ lại, lúc trước vì nhận ủy thác điều tra của Lý Hùng làm chỗ nàng dính vào vụ việc này mà vô cùng hối hận. Sớm biết vậy nên đó là Nhật Bản, không cần phải cố ý chạy tới Trung Quốc, cũng không cần phải tiến vào cái nhà trọ này. Nhưng hối hận cũng vô nghĩa. Thân cốc tiểu gia tử không phải là người sẽ đi cân nhắc sự tình vô nghĩa này. Hiện tại nên cân nhắc xem làm thế nào để có thể chấp hành vượt qua được 10 lần quyết tự, hoặc là thông qua ma vương cấp quyết tự để ly khai nhà trọ. Ngoài chuyện đó ra thì không còn chuyện nào quan trọng hơn. Thân cốc tiểu gia tử đã nhiều lần cân nhắc sẽ vượt qua 10 lần quyết tự và ma vương cấp quyết tự chỉ thị. Cái nào có khả năng thành công lớn hơn? Đồng thời, lợi dụng tất cả những nhân tố có lợi, cuối cùng nàng cho rằng mà vườn cấp quyết tự chỉ thị có khả năng thông qua lớn hơn một chút. Nhưng trên thế giới này có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng mà con người không thể nào nắm bắt được, mặc dù tiêu gia tử mới hơn 20 tuổi, nhưng tâm lý của nàng thành tục hơn số tuổi nhiều lắm. Đồng thời, có chút làm nàng ngoại ý muốn là trong nhà trọ nàng gặp được con gái của doanh thành ly, doanh tử dạ nàng tiến vào nhà trọ là ngẫu nhiên sao? hay là nói nên vì điều tra cái chết của mẫu thân nên mới tiến vào đây? hoa thải bí ẩn đều đang vào cùng một chỗ dường như sau lưng chuyện này là một tấm lưới cực lớn tất cả mọi người đều là một phần trong mạng lưới đó người cho rằng nhà trọ tại sao là sao chép bức họa tồn tại tinh thần các đức suy nghĩ của nàng với lực lượng của nhà trọ muốn xóa bỏ bức họa không hề khó Vậy tại sao ạ? Ta cũng không hiểu Thân gốc tiểu gia tử đội với điểm này cũng là trăm mối không có cách giải Rõ ràng bức họa bí trước là đào cụ để người khác biết rõ chần tướng quyết tự Vậy tại sao lại sử dụng bức họa bí trước có thể chứ? Là bởi vì cái này sao? Đúng vào lúc này, thân gốc tiểu gia tử bỗng nhiên dừng bước Ánh mắt của nàng gắt gào vào một bộ phận cây gói phía trước Nàng lập tức lấy ra điện thoại của tinh thần Trong những bức họa nhận được Có một bức Phe quỷ não bà đang đứng trong rừng cây Phương tai về phía trước Cùng với khoảng trừng trầm trước mắt Độc dạng quy lão phụ đã từng tới nơi này không lâu Nhanh, rời khỏi đây Thân cốc tiêu gia tử lập tức nói Gần nơi này nhất định có quỷ tồn tại Thế nhưng rời đi Đi nơi nào Trong rừng rậm hay là tiếng về phía trước mặt quy Lào phụ có vô số phần thần Chạy đi nơi nào thì vẫn có thể bị bắt Bây giờ hai người chẳng khác nào còn mọi bị phê công Không có cách nào Tâm thời chỉ có thể tiếp tục hướng về phía trước bỏ chạy Bầu trời rậm rạp mây đen không hề lộ ra một tia nắng Dưới hắc ám kích thích tất cả nội sợ hãi Bao trùm lên tâm trí của nhân loại Dòng sông Nguyễn Thiền vẫn chậm rãi lưu động Không khí xung quanh tương hồ ngừng kết Hạt Am giống như lòng giam phong tỏa hai người, chung quanh tựa hồ tùy thời đều có khí tức quyết tình đánh úp lại. Tinh thần và thần gốc tiểu gia tử không ngừng chạy đi nhanh hơn, cầu nguyện lão phụ đừng nên xuất hiện, hoặc là nhanh giống đem người buồn nhìn kia phát hiện rồi hủy diệt nó. Tuy không rõ nó có phải là sinh lộ hay không, nhưng ít nhất còn có hy vọng. Lúc này, hai người vừa chạy qua một cây cầu, Bỗng nhiên một tin nhắn gửi tới Mở ra xem xét Có hai lão phụ tóc trắng đèn đứng Ở trên cây cầu mà hai người vừa chạy qua Mà căn cứ theo chú thích Đây là chuyện Sẽ xảy ra không lâu sau đó Hai người lập tức vùng chân chạy thuộc mạng chỉ hận cha mẹ sinh ra ít đi hai cái chân thằng tới khi không còn nhìn thấy Cây cầu kia nữa Hai người mới nhẹ nhàng thở ra Cô bức họa biết trước quả thật là may mắn Hai người trong lòng đều nghĩ như vậy đào có bức họa, linh có thể biết khi nào thì quỷ tiếp cận, không cần phải thời thời khắc khắc điều chạy trốn, tiết kiệm thể lực hơn rất nhiều. Chúng ta cần thảo luận một chút, thần cốc tiểu thư. Bỗng nhiên Tinh Thần nói. "Nhưng như tìm được sinh lộ, không phải chúng ta tìm được đường sống rồi sao?" Ừ manh mối sinh lộ khá xác thực, quá ít." Hai người đi tới đi tới, bỗng nhiên trước mắt lại xuất hiện một cây cầu mới. Mà phía trước cây cầu này có rất nhiều hố to nhỏ Đây là... Tinh thần đi tới Hằng cuối đầu nhìn những cái hố kia hồ nghi nói Là... Là Hoàng Phú Hát đào sao? Có lẽ hắn từ nơi này đã đào được mạnh võ. Có lẽ à Thần cốc tiêu gia tử cũng đi tới à, Cái này... Lúc này sắc mặt nàng đại biến Lập tức ngồi sởm xuống nhìn vào trong hố Xin lỗi Hắn là xin lỗi Hắn là được Mà giờ khắc này quan phu hát đã tìm được căn phòng kia Cũng nhìn thấy người buồn nhìn Hắn chậm rãi tiếp cận người buồn nhìn Vừa bước ra một bước bỗng nhiên nhận được một tin nhắn mới Hắn đem tin nhắn mở ra liền nhìn thấy Bên trong bức tranh Là hắn đang đứng ở chỗ người buồn nhìn Mà kính cửa phía sau đường khé mở Bên trong là lão phụ tóc trắng đang đứng đó Trên thực tế Căn phòng và người buồn nhìn không phải do thầm vũ vẽ mà là quỷ lão bà vẽ ra Quỷ lão bà có thể đem bức họa tự mình vẽ Gửi vào điện thoại của chủ hộ Là chuyện rất dễ dàng Tinh thần cũng không thể gọi điện cho thầm vũ xác nhận được Hoàng Phụ khác sau khi nhìn thấy bức họa này Chưa kịp phản ứng Nghe rằng người buồn nhìn thật là sinh lộ Cho nên quỷ muốn tới cản trở, Lập tức xông ra một bước Ý định thiêu hủy người buồn nhìn này Nhưng lúc này Cánh cửa phía sau hắn đã mở ra Quả nhiên Tinh thần và thần gốc tiểu già tử Từ bên trong hố đào ra được Một cái hộp hình vuông Mở ra nhìn xem Ở bên trong hộp Là một buồn nhìn trộm nhỏ Mặc áo liệm và một cây kim Đây là sinh lỗi đem cái hộp chung ở dưới mảnh vỡ khiếu chúng ta một khi đào được mạnh vỡ liền không tiếp tục đào xuống nữa như vậy liền không phát hiện được sinh lộ rồi nhà trọ chính là lợi dụng cái tư duy này của chúng ta không cần nhìn cũng biết đây nhất định chính là phu cổ chi thuật thường thay trong kịch cổ trang của trung quốc chỉ kèm không dán ngày sinh tháng đẻ lên trên thân cốc tiểu gia tử không hề do dự lập tức đưa tay vào trong hộp mà lúc này điện thoại nhận được một tin nhắn mới nên vừa rồi mới gửi cho hoàng phụ hát một tin nhắn, nhìn như vậy lại tới nửa sao? Ấn mở ra xem, trong tin nhắn viết Lúc này đây, lại là biết trước đồng bộ với thực tại Nội dung bức họa là, thân khúc, tiều gia tử và biện tinh thần đang ngồi chồm hởm trên mặt đất Trong tay tiều gia tử còn cầm hộp gỗ, mà sau lưng hai người, đứng đó một lão bà mặc áo liệm tư gia lúc này đang đứng ở cửa bệnh viện chính thiền, nàng suy nghĩ có nên vào hay không. Bệnh viện này là nơi liễu thành a di đã từng làm việc qua, mà cũng ở nơi này nàng chết đi. Đó cũng là nguyên nhân trong yếu gây nên cái chết của mẫu thần. Lý Dung đang ở tầng cao nhất của bệnh viện, vẻ mặt khiếp sợ nhìn thầy tử hỏi lại một lần nữa. người nói Lý Dẫn nhờ người điều tra một nữ nhân tình bộ thông vũ. phải nhưng cảnh huệ rất tình ngạc với thái độ của trượng phu nói người biết điều gì sao tất cả mọi chủ hộ không hề biết rằng ngày hôm nay là một ngày đáng sợ như thế nào bộ mỹ linh ma Vương, bức họa biết nước thầm phú hết thải đều liên lạc cùng một chỗ vô luận lựa chọn như thế nào đều không thể quay đầu bởi vì hết thải đã trở thành một kết cục đã định bất kể giải giụa như thế nào thì đều không thể cải biến Tư dạ bỗng nhiên cảm giác một hồi áp lực làm cho tim đập nhanh, tư hồ sắp phát sinh một chuyện gì đó rất đáng sợ. Hôm nay đối với tưởng dạ mà nói là một ngày đặc biệt. Phải, ngày giỗ của mẫu thân nàng. Sẽ không có chuyện gì phát sinh chứ. Mây điện bao trùm toàn bộ bầu trời thành phố ca. Khí trời hoàn toàn không báo trước làm tất cả người dân ngẩn đầu lên không trung nhau nhau nghị luận. Kim nhỏ hung hăng đâm vào người buồn nhìn Sau đó quay đầu lại Ở sau lưng đã không còn bốn người Thân công tiểu gia tử Cảm giác toàn thân sụi lơ Nhưng như vậy rõ ràng Bọn hắn đã tìm thấy sinh lộ Thành công chấp hành quyết tự chỉ thị Nhưng nàng rất nghi hoặc Có thể dễ dàng như vậy sao Dễ dàng như vậy Liên thành công chấp hành quyết tự chỉ thị Tốt Nguy hiểm thật tinh thần cũng sợ tới mức toàn thân vô lực thật tốt quá cuối cùng đã kết thúc thần cốc tiểu thư ừ đúng vậy à nhưng nàng lại thì thào lẩm bẩm thực sự đã xong đơn giản như vậy sao thâm vũ buồn bút vẽ xuống lúc này bỗng nhiên nàng cảm giác được một cái gì đó phải cái bóng đèn kia lúc trước cái bóng đèn mà nàng không thể nào vẽ ra trong đầu nàng bắt đầu bị bóng đèn lấp đầy cái bóng đèn đó không ngừng biến lớn sau đó tâm phụ cảm giác được một loại khủng bố trước này chưa từng có hắn hắn sẽ chết bỗng nhiên tâm phủ lầm bầm lầu bầu biện tinh thần hắn hắn phải chết không thể nghi ngờ tinh thần bỗng nhiên cảm giác trong đội tầm sẹt qua một điều gì đó một cuộc cảm giác làm tìm đập nhanh đánh úp lại nhìn lại phía sau nhưng cái gì cũng không có là mình quá nhạy cảm sao nhưng cảm giác đó lại càng ngày càng mãnh liệt mãnh liệt đến mức quy lao phụ khi nãy cũng không làm hắn thấy khủng bố như vậy mọi chúng hộ chấp hành quyết tự đều không biết quy lao phụ trong quyết tự này cũng không phải là mang tính quyết định hình âm kia tìm thấy cũng được không tìm thấy cũng được Căn bản không quan hệ tới đại cục Từ sau khoảnh khắc này Mới thật sự là khủng bố bắt đầu Lúc này tầng cốc tiệu gia tử Bỗng nhìn về mặt khác của cây cầu Trọng nháy mắt Nên cảm giác không thể tin nói vào mắt mình cái kia Đó là Đó là cái gì